Xin chào khán thính giả của kênh truyền MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên tác giả Vong Ngự. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment và share video động hộ kênh nhé. Hàng lập sau khi thu được tin tức từ nhận hình khôi lỗi. Thì tâm thần không khỏi chấn động một chút. Phải biết rằng trước lúc hắn bế quan, tuy rằng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, là tí cho huyền thiên tiên đặng vài giọt dương thủy. Thế nhưng người chết vẫn là người chết mà thôi. Hiện nay huyền thiên tiên đặng thật sự sống lại, làm cho hắn thật sự có chút khó tin. Hạng lập thân hình chuyển động, hướng dược viện bay nhanh đến. Huyền thiên tiên đặng đang được chăm sóc cùng cửu khất linh sâm, cảnh vài loại linh dược rất trân quý khác. Cho tới khi hắn nhìn rõ tình hình của huyện thiên tiên đằng, thì dù trong lòng đã chuẩn bị trước, vẫn cảm thấy kinh hại. Chỉ thấy vốn khi đem độ giọt thần bí, chỉ là một cành khô sáng ngắt, thế nhưng hiện nay đã mọc lan tràn, bám đầy các cột đá bạch ngọc gần đó. Lá xanh lục, rầm rạp dị thường, mà theo khi tước thả mộc phát ra từ tiên đằng, lại xa hơn các linh dược khác trong dược viện. Thậm chí, ngay cả cửu khúc linh sâm biến thành bạch thọ, cũng đang nằm ngủ gần gốc tiên đằng này. Khi Hàng Lập vừa đi đến gần, đôi tai bạch thọ động đậy, hai con mắt màu lửa đỏ mở ra, thấy Hàng Lập liền không thèm để ý, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Linh vật do cửu khúc linh xâm biến ảo này, cùng Hàng Lập sống chung mấy trăm năm, đã sớm đem dịch viện của Hàng Lập biến thành nhà mình. Hơn nữa dưới sự che chở của Hàng Lập cũng không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên đã bỏ hết cảnh giác đối với Hàng Lập. Hàng Lập cũng không có nói gì, cũng không quấy rầy nó, chỉ đi đến cạnh tiên đặng đánh giá cẩn thận một phen. Nhìn sơ qua huyền thiên tiên đằng, ngoài trừ tán ra lên khí kinh người thì cũng gần giống với các loại dây leo bình thường, nhưng nhìn kỹ phía dưới liền phát hiện có chỗ không tầm thường. Tiên đằng này cực kỳ xanh tốt, hơn nữa sâu bên trong ánh ra một màu kim chúc sáng bóng. Hơn nữa vân lá cũng huyền ảo dị thường, không có cái nào giống nhau, nhìn có chút quen mắt. Hàn Lập nhìn lá tiên đằng mà suy nghĩ, trong lòng vừa đồng có chút giận mình. Đường vân này cùng hoa văn trên kim khuyết ngọc ngân có chút giống nhau, nhưng chỉ giống chút bề ngoài mà thôi. Hắn cho mày, sau khi nghiên cứu hơn 10 lá tiên đằng, rốt cuộc cùng phát hiện ra điểm ảo dịu bên trong. Hoa văn trên lá tiên đằng này, tất cả đều là một loại ký tự chỉ được viết hơn một nửa, hoặc chỉ vừa đồng vài nét bút không tròn vẹn. Hàng lập ngạc nhiên một lúc, mới vươn hai ngón tay, kẹp một mảnh lá tiên đằng đưa tới. Phiên lá toát ra cảm giác ôn lành, dường như do Mỹ Ngọc chế tác mà thành. Hàng lập sờ cầm, buông lá ra, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Giờ phút này hắn muốn đem động tự do Thiên lang Thanh Thú biến ảo gọi ra, hỏi một ít sự tình có liên quan đến tiên đẳng, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được. Hiện tại động tự đang ở trong hư thiên đỉnh tu luyện, các bạn hoàn toàn không biết sự tình này. Bởi vì hắn vừa ra khỏi đồng phụ, đã lợi dụng lực lượng, lượng của Hư Thiên Định, đem tất cả liên hệ của yêu thú này cùng bên ngoài, hoàn toàn gián đoạn. Chỉ tại thời điểm đang ở trong mật thất tu luyện mới hoàn toàn thả ra, để phòng ngừa một ít bí mật của mình bị đối phương nhìn thấy. Cho nên, bí mật liên quan đến thần Bí Bảo Bình cùng một ít bí mật khác, yêu thú này hoàn toàn không hề hay biết. Các tin đồn liên quan đến sự thần kỳ của huyền thiên tiên đằng, hàng lập đã sớm được nghe qua. Nghe nói, tại thời kỳ hỗn độn, khi vừa mới sinh xuất hiện linh mộc, mở đầu là huyền thiên, mà vô luận huyền thiên tiên đằng vẫn đang trong hình dạng cây hay hoa, và kết linh ra quả có thần thông không thể tin được, quả thật là nghịch thiên chi bảo. Loại đồ vật này ngay từ thời thượng cổ cũng chẳng qua chỉ là tin đồn, chưa ai từng mắt nhìn thấy. Nhưng trong một ít điện tịch từ thời thượng cổ truyền lại, thì loại đồ vật nghịch thiên này có thể tồn tại bốn năm loài. Hơn nữa trong quá trình sinh trưởng cũng cực kỳ độc đáo. Chu kỳ sinh trưởng dài đến hơn mười vạn năm, thế nhưng một khi đã ra hoa, kết quả thì chúng lại nhanh chóng suy tàn chỉ trong vài ngày, thậm chí vài canh giờ mà thôi. Chính vì chu kỳ lớn lên, thành thuộc cùng suy tàn như vậy, nên những người muốn thu được linh hoa, linh quả của chúng, căn bản chỉ là si tâm vọng tượng. Mà huyền thiên mộc cũng chỉ có linh hoa, linh quả là có nghịch thiên thần thông. Thân gỗ tiên đằng này, chẳng qua cũng chỉ là tài liệu luyện khí bình thường mà thôi, cũng không có giá trị gì quá lớn. Hàng Lập thậm chí còn không cho đồng tử biết, trong tay mình có một bộ nhánh Huyền Thiên Tiên Đằng, âm thầm dùng Dương Thủy làm cho nó sống lại, hắn tự nhiên sẽ không nói ra việc này. Tuy rằng Huyền Thiên Tiên Đằng nếu ở trong tay người khác, căn bản chỉ là phế vật, thủy không thể chờ tiên đằng này ra hoa kết quả. Nhưng một khi có người đồng tâm thì tuyệt đối là đại phiền toái. Mà trong tay hắn có thần bí bạo bình, nếu đem thần bí lục dịch kích thích sinh trường tiên Đặng thì tin rằng chỉ hai ba trăm năm liền có thể thu được linh hoa linh quả. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đại cơ duyên đột nhiên xuất hiện này. Mà nếu để cho đồng tử biết được việc này thì ai biết đối phương có biện pháp nào thông trì cho bạn thể ở linh giới hay không? Chẳng may điều đó xảy ra thì chẳng phải chính mình chúc hòa vào thân hay sao? Cho nên dù biết thiên làng thanh thú, biết trở về huyền thiên linh mộc so với mình, nhưng Hạng Lập sau khi cân nhắc vẫn đem tâm tư muốn hỏi đối phương hoàn toàn hủy diệt. Trong lòng Hạng cất kế hoạch như vậy, bèn thở dài một hơi, cẩn thận đem vùng xung quanh huyền thiên tiên đằng, bố trí nhiều loại cơm chế huyền ảo, sau đó mới khôi phục thần sắc, lì khai khỏi dược viện. Ba ngày sau, Hạng Lập để nhân hình khôi lỗi ở lại đồng phụ bảo cho đám trường lão trong tông một tiếng, rồi bền bồng rời khỏi vân mộng sơn mạch. Trên một hoàng đảo vô danh của loạn tinh hại, thần hình hàng lập vừa hiện ra, liền hóa thành một đảo thanh hồng phá không bay đi, biến mất tại cuối chân trời. Một buổi tối mấy tháng sau, ở Thiên Tinh Thành, tại đỉnh Thánh Sơn của tinh cung Thánh Điện, một nữ tử xinh đẹp thân mặt váy trắng đang ngồi xếp bàn tu luyện trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Trên thân Bạch Quang lưu chuyện, hai tay bấm quyết niệm chú, từ hồ đang tu luyện bí thuật nào. Đột nhiên Linh Quang chấp động không thôi, trên gương mặt cung trang nữ tử, hiện ra một tiêu đau đớn. Bạch Quang lóe lên càng mạnh liền, mắt thấy không thể khống chế được, phát quyết trong tai nàng rút cuộc dần lại, quá trình tu luyện bị đền trẻ. Bạch Quang bên ngoài cùng tán loạn biến mất theo, nữ tử xinh đẹp thở dài, mở hai mắt, tha bản năng nhìn quanh một lượt. Nhưng nàng đột nhiên cả kinh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì trong một góc quốc, không biết từ khi nào có thêm một đạo nhân ảnh nhàn nhạc, nhạc. Hai tay khoanh lại trước ngực, khuôn mặt cười mà không cười nhìn nàng. Nguyên lai là hàng huynh. Nữ tử vừa nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, thì thần sắc thả lỏng thản nhiên cười nói, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một tiêu kinh sợ. Nơi này là trọng địa của tinh cung, các loại cầm chê lớn nhỏ bố trí, ít nhất cũng hai ba mươi tầng thể nhận đối phương sao lại có thể lẹn vào mà nàng lại không hề hay biết. Làng đào hưởng lâu rồi không gặp, phòng thái người từ hồ vẫn như trước, chỉ có điều công pháp tu luyện hình như vẫn dậm chân tại chỗ, không có chút tiến bộ. Nhân ảnh này chính là hàng lọc vừa mới tới thiên tinh thành. Hàng huynh cũng đã nhìn ra rồi, quá trình tu luyện của thiếp thân đích xác gặp phải một ít vấn đề, đang muốn tìm một vị cao nhân nhờ chỉ điểm nay hàng huynh đã đến, việc này chắc phải phiền hàng huynh một lần rồi. lăng ngọc linh khẽ cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận. lăng đạo hựu cứ tạm thời nói ra chỗ không đúng, để xem hạng mộ có thể đưa ra được chủ ý nào không. chẳng qua chuyện này, hạng mộ đến đây, mục đích chính là để mang nguyên tử sơn đi. hạng lập cười nhẹ một tiếng. nguyên tử sơn căn bản là của đạo hựu gửi tại buồn cung, đạo hựu muốn thu hồi, tự nhiên không có vấn đề gì. Chẳng qua đạo hữu thật sự có biện pháp, mang vật ấy đi ư. Làng Ngọc Linh nghe vậy thì ngợ người, hỏi lại có chút nghi ngờ. Phương pháp tất nhiên là có, nhưng ta cũng không biết có thể thành công hay không, cứ phải thử trước một phen xem sao. Hàng Lập từ từ nói, ra là như vậy, thiết thân sẽ tự mình dẫn đường cho đạo hữu. Làng Ngọc Linh trong đôi mắt lóe lên một tia dày sắc, nhưng vẫn bình tĩnh nói, vậy thì làm phiền lăng đạo hữu. Hàng Lậm gật gật đầu hài lòng. Một lát sau, Hàng lập cùng Lan Ngọc Linh đã hiện ra tại thông đào ở chân núi, cùng đi tới phía ngọc trước đại môn. Lan Ngọc Linh lấy từ trong tay ra một tấm lệnh bài, giải khai cầm chế trên cửa. Cửa này chậm rãi mở ra. Hàng lập hít nhẹ một hơi, chậm rãi đi vào trong. Lan Ngọc Linh hơi do dựng một chút, nhưng cũng đi theo vào trong. Một màn năm đó lại xuất hiện. Cước bộ vừa bước vào trong thì ngũ hành lập tức ập đến. Linh quang trong cơ thể đột nhiên chuyển động, hướng bên ngoài cơ thể thoát ra. Nhưng hàng lậm hiện nay đã là đại tu sĩ đỉnh phong, đường nhiên pháp lực tinh thuần hơn so với trước đây. Tự nhiên sẽ không để cho linh lực bị thoát ra ngoài. Định hút hết linh lực của ta sao? Hãng liện vận chuyển công pháp, một trận linh lực trong cơ thể chuyển động, lập tức bấm tay niềm chú, chậm rãi hợp lại trước ngực. Xì xì một tiếng, một quan đoàn nhỏ như trứng chim hiện ra lên Quang ngũ sắc bao phủ bên ngoài, mạnh liệt lưu chuyện. ngũ hành lực đang quấn quanh Hàng Lập, bị quang đoàn này chiếu vào, thì lập tức yếu đi ba phần. Chúc mừng Hàng Huynh đã tu luyện thành công nguyên từ thần quang tầng thứ nhất. Là Ngọc Linh đang đi phía sau, cũng cảm thấy sự biến hóa của ngũ hành lực, khẽ cười một tiếng chúc mừng nói. Nếu không tu luyện một chút nguyên từ thần quang, Hàng Mộ làm sao đem được núi này đi? Hàng Lập cười hắc hắc, không thèm để ý nói. Tuy chỉ cần tu luyện thành một hai tầng nguyên tử thần quan, liền có khả năng di chuyển núi này, nhưng đạo hữu muốn mang nó đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu phương pháp của đạo hữu không thành công, thì không bằng đạo hữu cứ ở lại bổn cung đi. Thiết thần có thể cam đoan tuyệt đối, không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy hàng huynh tu luyện, hơn nữa sẽ cung ứng mọi yêu cầu cho đạo hữu. lăng Ngọc Linh vẫn không thể nhìn được, khuyên hàng Lộc Lời này lăng đạo hữu không cần nói. Nếu hoàng mộ muốn gia nhập quý cung, thì năm đó đã đáp ứng rồi. Về phần phương pháp của tài hạ có thể thành công hay không, thì thử một lần rồi sẽ biết. Hàng lập liếc mắt nhìn Lan Ngọc lên một cái, rồi nhàn nhạt nói. Hàng lập đưa tay bắn ra một đoàn linh mẹ, huyền phù tại khoảng không phía trước. Một tay đưa tới eo lưng. Vừa lật một cái liền xuất hiện một cây tiểu phiên chừng bay tóc trong lòng bàn tay. Toàn thân phiên này màu đỏ đậm, từng trận huyết quang cùng thanh âm quỷ dị truyền ra không ngừng. Lan Ngọc Linh thi vật này thì ngẩn người, liếc nhìn Hàng Lập bằng một ánh mắt kinh ngạc. Nhưng Hàng Lập cũng không thèm giải thích, mà chỉ lẩm bầm trong miệng, đem tiểu phiên bay ra phía trước. hào quang trên thân tiểu phiên chợt lé, thể tích bất chợt cùng trướng, trầm nháy mắt đã thành một đài phiên, trên bề mặt huyết quang loè lè. lè. Dường như do máu tươi vẹn lên Hàng lập hướng về vật ấy chỉ một cái Nhất thời từ trong phiên bắn ra Một đám huyết vân Bay về phía nguyên từ Sơn cách đó không xa Nhưng đám huyết vân này Chỉ dừng lại tại đỉnh núi Tiếp theo huyết vân quay cuồng lan ra chung quanh Ba phụ hơn phân nửa đỉnh đồng Tỏa ra một cổ huyết tinh nồng đậm Dường như do huyết khí biến ảo mà thành Làng hoặc Linh vừa dùng thần niệm đào qua liền cảm ứng được trong huyết vân Có một lực cực lớn âm hồn lực, nàng cả kinh đem thần niệm thu lại, trong lòng có chút hoảng sợ. Lúc này, Hàng Lập liền đi tới trước Nguyên Tử Sơn, hướng khỏa quang cầu đang huyền phù trong không trung, điểm một cái. Quang cầu lé lên, rồi bắn nhanh về phía ngọn núi, sau đó biến mất vào trong lòng núi. Hàng Lập lại nhấc tay lên, hướng về phía Tiểu Sơn đánh ra một trạo. Ngủ sắc liên quan trên bề mặt Tiểu Sơn chất động không ngừng từ trong lòng núi truyền ra tiếng ầm ầm, rồi cuối cùng từ từ bay lên, chậm rãi hướng huyết vân ở trong không trung bay đi. Kết quả này khiến cho lăng ngọc linh há mồm trợn mắt, tiểu sơn cứ như vậy biến mất vào trong đám huyết vân. hàng lộc lúc này đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết vào không trung, huyết vân quay cuồng, rồi cuối cùng biến trở lại thành một cây tiểu phiền màu đỏ như máu, dài mấy tấc, xích phiền này loáng lên rồi lướt tới phía trước hàng lộc. Ánh sáng trong động quận lại trở về bình thường, chỉ có điều nguyên tử thần sơn dường như chưa từng tồn tại ở nơi đây. Không gian bảo vật! lăng Ngọc Linh rốt cuộc cùng phục hồi, trên mặt có vẻ giật mình kinh sợ. Bảo vật này chỉ có chút thần thông về không gian mà thôi, làm cho lăng Đạo Hữu chê cười rồi. Hàng Lộc cười nói, lập tức thần điểm đào qua xích hồn phiên, lộ ra vẻ hài lòng. Có không gian thần thông! là có thể đem nguyên tử thần sơn thu vào trong, chỉ sợ cá nhân giới này cũng không có mấy cái, vậy mà hàng huynh lại có thể sở hữu một kiện. Lăng Ngọc lên trên mặt biểu thị sự sợ hãi, nhưng đành nở một nụ cười khổ. Năm đó thiền đình sông Thánh dùng phương pháp này bắt chẹt hàng lầm, phải ở lại tinh cung mới có thể tu luyện được nguyên tử thần quang. Tình thế bây giờ thì dù có thủ đoạn xảo diệu vạn phần cũng đành vô kế khả thi. Nàng trong lòng thầm thở dài một hơi. Rốt cuộc hoàn toàn dập tắt hy vọng chiêu dụ Hàng Lập vào trong tông. Huyết quang trên tay trợt lóe tiểu phiên liền biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập sau khi suy nghĩ một lát, liền mỉm cười nhìn nàng nói. Ta cũng muốn ở lại quý cung một khoảng thời gian ngắn, cùng đạo hữu trao đổi một ít tâm đắc tu luyện. Cũng muốn xem đạo hữu tu luyện rốt cuộc gặp phải vấn đề gì. Chẳng qua bây giờ, tại hạ có việc cần quý cung trợ giúp một phen Hàng Huynh từng có đại ân với bạn cung. Nếu cần trợ giúp gì, thì chỉ cần yêu cầu là được, cần gì phải khách khí như vậy chứ? Lăng Ngọc Linh vừa ngẩn ra một lát, nhưng liền cười khỏe đáp lại. Kỳ thật cũng không có gì, tại hạ muốn biết hành tung của Kim Giao Vương, nếu có thể tìm ra vị trí chính xác của yêu vật này thì càng tốt. Hạng Lập bình tĩnh nói, từ hồi chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, thế nhưng Lăng Ngọc Linh vừa nghe được, trong lòng chợt động, trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia gì sắc. Hàng huynh muốn biết hành tung của kim lão yêu, chẳng lẽ đạo hữu muốn... Lời cuối cùng nàng vừa định nói ra, nhưng cuối cùng cũng kịp nuốt lại. Tại hạ tìm kim giao vương, tự nhiên có việc cần làm, Lăng đạo hữu cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Chỉ cần biết tại hạ sẽ không để quý cung liên lụy vào chuyện này là được rồi. Chẳng lẽ việc này khiến đạo hữu quá mức khó xử ư? Hàng lập lít mắt nhìn nàng một cái, lòng mày nhớ nhẹ lên. Hạng huynh vốn có đại ân đối với bộn cung, cho dù có chuyện khó xử thế nào cũng không thể từ chối. Chẳng qua bổn cung trước đây đã rước toàn bộ nhân thủ tại hải ngoài về, mà Kim Giao Vương lại là, là thập cấp yêu thú, việc tìm hiểu hành tung này chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian dài. Là Ngọc Linh lắc đầu, thần sắc tắt lên vài phần ngưng trọng. Thời gian có dài một chút cũng không hề gì, chẳng qua chỉ làm mấy năm mà thôi, hạng mộ có thể chờ được. Hàng Lập ảm đạm cười, trên mặt lộ ra vẻ lơ đận Nếu Hàng Huynh đã nói như vậy, bổn cung lập tức an bài nhân thủ. Đạo hữu cứ chờ tin tốt đi. Làng Ngọc Linh thấy vậy, liền đáp ứng không hề do dự. Hàng Lập nghe xong lời hứa hẹn này thì gập đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hai người nói chuyện phím vài câu, sau đó liền ly khai khỏi đồng quật, biến mất ngoài ngọc môn của thông đảo. Hai năm sau, tại một hoang đảo vô danh của ngoại hải nhân ảnh đang huyền phù trên không trung bao gồm một nam một nữ tu trong đó nam tử có khuôn mặt bình thường nhưng lại có đôi mắt trong suốt mà nữ tử lại có tướng mạo thanh tú dáng người nhỏ xinh khuôn mặt hai người đều rất trẻ trên mặt nữ tử lại cung kính dị thường hướng nam tử nói điều gì mà thần sắc nam tử không thay đổi biểu tình nhàn nhạt nói theo lời người nói thì sắp tới tìm gia vương nhất định sẽ đi qua đảo này Hắn sẽ không đột nhiên thay đổi chú ý, đi qua chỗ khác chứ. Thành ẩm nam tử không lớn, không nhỏ, nhưng được tự vừa nghe xong thì lập tức kính cần trả lời. Hàng trưởng lão yên tâm, ta đã tìm hiểu kỹ càng rồi, cũng đã sư hồn một gã cao gia yêu tu, nên có thể xác định tin tức không có sai. vì dưới đáy của vùng biển Phụ Cần là chỗ sinh trưởng của một loại linh quả rất thừa thớt, tuy rằng đối với nhân tộc chúng ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng lại có tác dụng trọng yếu được bộ tộc Giao Long. Cứ 10 năm thì linh quả sẽ được thành thục Kim Giao Vương sẽ đến đây để thu hái. Nếu mà đem linh quả này nhộ lên đem gieo trồng chỗ khác, sẽ lập tức khô héo, nên bộ tộc Giao Long vẫn không thể di chuyển chúng được. Hiện tại đúng là thời kỳ linh quả thành thục Trong tình hình này, Kim Giao Vương nhất định sẽ đến tìm một chuyến. Nữ từ trẻ tuổi tự hồ đối với bộ tộc Giao Long cũng có chút hiểu biết, trả lời thập phần chắc chắn. Nếu đã như vậy, ta sẽ ở đây vài ngày chờ hắn. Nam tự trầm giọng nói. Nếu đã đề cập đến vấn đề Kim Giao Vương, thì Nam tự tự nhiên là Hàng Lộc, còn đệ tử lại là đệ tử do Lăng Ngọc Linh phái ra dẫn đường. Thông qua việc tình cung trong hai năm toàn lực tra xét, rốt cuộc cũng thu được một ít hành tung của Kim Giao Vương. Hàng Lập đang tu luyện tại tình cung, liền tự mình theo nàng này, dùng truyền thống trận của tình cung, lặng yên đi tới ngoại hại, mai phục tại nơi đây. Chẳng qua cho tới nay, cũng không thấy tung tích của Kim Giao Vương, Hàng Lập nhìn không được, hỏi kể lại nữ tu này một lần. Mà nữ tự tin cung này, trả lời không chút do dự, làm thần sắc hắn hoa hoảng vài phần. Hàng Lập vừa hoa nhẹ một tiếng, định cẩn thận hỏi một ít sự tình, thì khuôn mặt đột nhiên biến sắc, hướng mặt biển xa xa nhìn tới. Hảo, rốt cuộc cùng đã đến, theo khi tức đích xác là Kim Giao Vương, người hãy lập tức ly khai để tránh nguy hiểm đi. Hàng Lập thần sắc vui vẻ, quay đầu lại hướng nữ tu phần phó. Nữ đệ tử này vừa nghe lời Hàng Lập, trong lòng run sợ, vội vàng thi lệ rồi hóa thành một đạo bạch quan, hướng phía ngược lại bay nhanh đi. Mà Hàng Lập thì vung tay lên một cái, một bệnh nhỏ màu đen liền bay ra. Một cổ ma khí bay ra, năm bộ xương người run rẩy xuất hiện. Hàng Lập thần niệm vừa thúc dục, năm bộ xương khô mang theo ma khí hướng bốn phương trời bay đi. Trong nháy mắt, đã mất dạng. Hàng lại đem túi linh thú thả ra, kết quả là 12 con rết bốn cánh bay ra, sau đó dưới sự phân phó của hàng lầm, liền hạ xuống hoàng đảo ẩn nấp. Hàng nập nhìn mặt biển xa xa một cái, trên mặt nở một nụ cười lạnh, đột nhiên nhân ảnh hoàn toàn tiêu thất. Hàng thử truyện một hơi nhiều thủ đoạn như vậy, nhưng bất quả chỉ trong nháy mắt mà thôi. Khổng trung phía trên hoàng đảo trong nháy mắt đã trở nên trống không. Phảng phất như chưa từng có người xuất hiện tại nơi này. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, phía chân trời xa xa, một đạo linh quang chợt lóe, một vàng một xanh, hai đạo quang mang bay vút đến, Tiền xe gió vàng lên trên mặt biển rộng, hạ quang chập tắt, sau đó hiện ra hai đạo nhân ảnh bay đến. Một người hình dáng khôi ngô, mặc một thân kim bào, còn tu sĩ còn lại có một mái tóc xanh, dáng người cao gầy, mặc thanh bào, trên đầu đội ngân quan. Hai người vừa hiện thân Thì tên đại hán thân mặc Kim Bào, khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm, đột nhiên hiện ra một tia nghi ngờ, ánh mắt như chết đào qua mọi nơi, nhưng vẫn chưa hề phát hiện sự gì thường nào. Như thế nào, Kim Đạo Hữu phát hiện ra có chuyện gì không ổn sao? Tên thanh bào tu sĩ thế vậy, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi một câu. Lúc trước, hình như có người dùng thần niệm tra xét chúng ta, nhưng thì thần niệm kia quá sức mỏng manh. Ta cũng không thể xác định được có phải là ảo giác hay không. Nếu như chuyện đó xảy ra, chẳng phải đối phương có thần niệm so với Kim Huynh mạnh hơn rất nhiều sao? Điều này làm sao có thể chứ? Thanh Bảo Nhân vừa nghe lời này bèn cười nói. Phòng Huynh đã quá đề cao Kim Mộ rồi, là phù tuy rằng được xưng tụng là Kim Giao Vương, nhưng trên thực tế chị Uy Phong chỉ được biết đến ở Hải Vực Phụ Cận mà thôi. Một khi ra khỏi loạn tình hại thì cũng không có gì đáng mà nhắc tới. Khi bảo đại hán lại lắc đầu, thần niệm lại đào qua hoang đảo một vòng, nhưng không phát hiện chuyện gì bất thường rồi mới yên lòng. hắn hiển nhiên không biết ngụ ma đã phân tán ra đất xa, mà lục dựt xương công lại trốn sâu dưới đất mấy trăm trượng Về phần hàng lập thì thần niệm hơn xa hắn, nên tự nhiên càng không thể bị phát hiện. Kiềm huynh thật sự quá khinh nhượng rồi. Trong thiên hạ này, ngoài hóa thần kỳ tu sĩ ra, thì có ai có thể gây khó khăn cho Kiềm huynh? Chẳng qua nếu Đạo Hữu không mang phong mộ đến đây, thì Tài Hà cũng không thể ngờ, lòng lần quả lại sinh trưởng tại chỗ này. Thành bảo tu sĩ tuy rằng đối với lời nói của Đại Hán có chút không cho là đúng, nhưng vẫn cười nói, định hót đối phương vài câu. lão Phu năm đó cũng là vô ý, bị phát hiện được cây này. Sau mỗi 10 năm, sẽ đứng giờ tìm đến hái quả trong một ít điển tịch của nhân loại có đề cập đến điều thần kỳ của linh quả này ăn vào thì ngay cả phi thăng đều có thể được nhưng cao dài tu sĩ của nhân loại vẫn không để vào trong mắt vẫn cho là vật vô dụng bọn chúng nghĩ rằng bộ tộc giàu lòng chúng ta ai cũng thích vật này chẳng qua chỉ là thỏa mãn ăn uống sao nào ai biết loại linh quả này tuy không có điều thần kỳ như điển tịch ghi lại nhưng nếu thường xuyên ăn thì sau này có thể thoát thai hoàng cố, mạnh mẽ vô cùng. Chính là không dùng thường xuyên, nên không thể phát hiện ra huyền cơ này. Linh quả này trên đời tồn tại rất ít, nên tu sĩ nhân loại không có cơ hội biết được điều này. Chẳng qua phòng đạo hữu lại cũng biết bí mật này, lại có phương pháp nhổ cây này lên đem về giao trồng, khiến cho lão phù cũng có điều ngoài ý muốn. Kim Bảo đại hán quay đầu, nhìn chầm chầm vào thanh bào tu sĩ, trên mặt hiện ra một tiêu dị sắc tại hạ chẳng qua, tại di hại của một vị thường cổ yêu tộc, lưu lại tầm pháp cho biết ảo diệu của lòng lâm quả, cùng phương pháp nhổ lên. Nghe nói hiệu quả của linh quả này đối với việc cải tạo thân thể, tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu có thể dùng thường xuyên, tích lũy nhiều năm, thì có thể cải tạo thân thể, có thể so sánh với chân lòng thể, chẳng biết việc này là đúng hay sai. Thanh bào tu sĩ ung dung trả lời. Trên lý thuyết thì có thể, nhưng thực tế căn bản lại không có khả năng. Nếu đem tất cả lòng lần quả trên thế gian này, tụ tập lại một chỗ cùng vô pháp cung cấp đại lượng linh quả như vậy. Điều này làm cho một gốc lòng lần quả đối với gia tộc chúng ta, quý hiếm dị thường. Nếu không phải phòng đạo hữu tự tin mười phần, nói là có phương pháp có thể nhổ trồng, buồn vương sẽ không đem người tới đây. Kim Bạc Đại Hán thần sát ngưng trọng nói. À, phòng hỷ ta cùng đạo hữu giao tình không ít, sao lại có thể nói bừa để lừa gạt được? Chính Kim Huynh cũng đáp ứng ta việc này đó thôi. Tên thanh bào yêu tu này, chính là con cựu cấp liệt phòng thú nằm đó truy đuổi, thiếu chút nữa lấy đi mạng nhỏ của hàng lập. Còn tên Kim dao Đại Hán kia, tất nhiên chính là Kim dao Vương, hiện nay nó cùng hình dáng nửa người nửa dao trên bích linh đạo ngày đó, khác nhau rất nhiều, thoạt trông giống như một nhân loại tư sĩ vậy. Chỉ cần tin tức của phòng đạo hữu không sai, Bộng Vương sẽ không nuốt lời, đem bài cọng linh dược kia tặng cho đạo hữu. Kiềm giò vương khoát tay ngang lại. Phòng hỷ nghe những lời này, trên mặt hiện ra thần sắc vui vẻ, hai tay liền ôm quyền cảm ơn nói. Mấy cọng linh dược kia đối với tài hạ rất có tác dụng, ta trước hết cảm ơn đạo hưởng. Những lời thừa này không cần nói, hết thảy cứ đợi người có khả năng nhổ cây thành công hay không rồi hãy nói. Kiểm gia vương thản nhiên nói, yên tâm, nếu không có vài phần chắc chắn, tài hạ sao có thể tùy tiện làm phiền kim huynh. Loại phương pháp này chính là do vị thường cổ yêu tộc kia nghiên cứu ra, không riêng gì đối với lòng lần quả mới có tác dụng, chính là đối với các loại linh thảo linh mộc khác cùng hữu hiệu. Phong hỷ từ tiên mười phần nói. <cười> Cứ biết làm vậy đi. Kim Bảo Đại Hán Tự Hồ cũng không có tin tưởng lắm. Phòng hỷ thấy vậy thì cũng không nói thêm, thành quang trên người chợt lé, thông thả bay xuống. Chậm đã. Phong hỷ vừa động là bị Kim Gia Vương ngang lại. Trong lòng không khỏi ngẩn ra. Ta vẫn cảm thấy có điều không ổn. mơ hồ có một cảm giác rợn người. Đợi ta dùng bí thuật, cẩn thận kiểm tra một lần, để tránh có chuyện xảy ra. Kim Bảo Đại Hán sắc mặt âm trầm nói. Vừa nghe Kim gia Vương nói lời đó, Phong Hy trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cũng không dám nói gì, đành phải bất đắc dị gợp đầu đáp ứng. Kim Bảo Đại Hán hé miệng phun ra một viên châu màu vàng kim rực rỡ. Một tay đặt lên trên viên châu, đem viên châu áp lên trán mình, hai mắt từ từ nhắm lại. Thời gian trôi qua, hào quang trên viên châu đại thịnh, mà trên mặt Kim gia Vương hiện ra một tiêu cố hết sức. Khỏa bảo châu này là một loài bảo vật phụ trợ hiếm thấy, có thể mạnh mẽ đem thần thức tu sĩ phóng đại lên tác dụng rất lớn. Có bảo châu này phụ trợ, Kim gia Vương thần niệm phóng ra bây giờ, tăng lên gấp rưỡi so với trước đó. Vô luận cường đại hay phạm vi tìm kiếm đã xa hơn lúc trước. Sau khi tìm kiếm qua một lát, kiềm vào vương thần sắc biến đổi, tình quang trong mắt bắn ra bốn phía, hai mắt mở to, đem biên châu trên trán thu lại, miệng hét lớn một tiếng. Kẻ nào dám len lút theo dõi bộn vương, còn không mau lăn ra đây cho ta. Một tiếng quát như sấm vang lên, hướng bốn phương tam hướng cuồng cuồng mà đi. Phòng hỷ đang đứng một bên, nghe thấy lời nói của đại hán thì kinh nghi. Đồng dạng cũng đem thần thức thả ra, thần sắc chợt biến đổi. Cặp mắt của Kim Giao Vương đang chầm chầm nhìn vào một địa phương trên hoang Đạo, Khuôn mặt hiện ra vẻ cực kỳ băng hàng. Thật không nghĩ tới, trong tay các Hà còn có loại bảo vật này. Hạng mộ đã tính sai một bước rồi. Một thành ông của nam tử xa lạ truyền đến. Tại địa phương Kim Giao Vương nhìn, linh quan chợt lé, quang chợt lóe, Một đạo thanh quan bắn ra, bay đến các dị yêu chân mười trường, rồi dần lại. Hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi bình tĩnh nhìn nhị yêu. Là người! Lệ tiểu tử! Kim gia Vương cùng Phong Huy vừa nhìn thấy khuôn mặt của hàng lập, đồng thời kêu lên. Chỉ có điều khuôn mặt hai người hoàn toàn bất động. Phong Huy vừa mừng vừa sợ, còn Kim gia Vương thì vẻ mặt cảnh giác. Sao? Chẳng lẽ Phong Đạo Hữu biết người này? Đồng tử Kim Giao Vương coi rút, lạnh lùng hướng Phong Huy hỏi. Kim Huynh! Người này chính là tên nam đó đã sát hại lệnh tôn, cướp đi bảo vật mà ta luyện chế. Thật không nghĩ đã nhiều năm như vậy, mà hắn còn dám một lần được xuất hiện. Bây giờ thì nói gì cũng không để để hắn chạy thoát được. gì tù vị của hắn... Phòng hỷ đầu tiên là hưng phấn dị thường, nhưng thật điểm vừa đạo qua thân hình hàng lập một cái, thì sắc mặt nhất thời đại biến, toát ra biểu tình khó có thể tin được. <cười> chạy thoát Người chẳng lẽ không thấy hắn chủ động tìm đến gây phiền toái hay sao? Kim Giao Vương hai mắt lóe lên Kim Mang âm thầm nói. Không có khả năng. Năm đó, hắn chẳng qua chỉ là một kết đăng kỳ tu sĩ mà thôi. Hiện tại như thế nào, lại có tu vi đáng sợ như vậy? Hắn thật sự đã tiến dài lên đại tu sĩ rồi sao? Hàng Lập cũng không hề che giấu tu vi. Phong Huy sau khi cảm ứng thấy, thì trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Phong Đạo Hữu mấy trăm năm qua... Hơn phân nửa đều bế quan khổ tu, xem ra còn chưa nghe qua sự tình phát sinh trên bích linh đạo. Người này chính xác thật sự là Nguyên Anh hậu kỳ, đại tu sĩ. Hiện tại lại tìm đến hai chúng ta, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Chúng ta tốt nhất, phải cẩn thận đối phó mới được. Kim Dạo Vương khẽ nhích môi truyền âm, phòng hình liếm môi, theo bản năng gập đầu nói. Ngay khi nhị yêu đang nhìn chăm chăm vào hàng lập, khuôn mặt ngưng trọng, thì hàng lập lại mở miệng nói. Nguyên bản hạng mộ chỉ đến tìm Kim Đạo Hữu, lại không nghĩ đến có thể tái kiến một vị cố nhân khác tại nơi đây. Quả thật có chút vui mừng ngoài ý muốn, xem ra không uổng công ta lặn lội một chuyến. Hàng lập hai tay để sau lưng, ánh mắt đảo qua thanh bào yêu tu một cái, trên mặt lộ ra một tia cười lành. Muốn tìm Kim mộ, chẳng lẽ người cảm thấy cực phẩm linh thạch kia cầm bào có chút phòng tay, muốn trả lại cho lão Phù sao? Kim Bảo Đại Hán cười dự tờn, không hề khách khí hỏi. Cực phẩm linh thạch đối với Tài Hà còn có việc phải dùng, rất tiếc không thể làm theo lý của Đạo Hữu được. Tài Hà lần này đến đây chỉ là muốn mượn yêu đan của Đạo Hữu dùng một chút. Không biết Đạo Hữu có muốn phùng ra để miệng cho ta và ngươi phải đầm tay đầm chân một ven, đỡ phải mất hòa khí chăng. Hàng lập chuyện ánh mắt sáng ngời lên người của Đại Hán, làm cho nhị yêu cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên mừng nổi đàng của bồn vương, người dám đứng trước mặt ta nói lời này sao? <cười> hảo, nếu người đã muốn lấy nó thì cứ tự mình đến lấy đi. Kiền gia vương cười lên một cách điên cuồng, trường bào màu vàng kim trên người đột nhiên nổi lên một tầng kim mang sáng bóng, trong nháy mắt biến hạo thành một kiền chiến giáp ánh kim rực rỡ. Cùng lúc đó, lão yêu đầu thải ra lên quang cho mắt, tiếp theo hai gò má hiện ra một lớp lân phiến rực rỡ ánh vàng. Một cái đuôi bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau. Yêu vương này cũng thật tỉnh táo, đem thân hình biến thành hình thái chiến đấu nửa người nửa yêu. Một tay chụp vào hư không một cái, một cây trường thương màu vàng hiện ra, ngân hồ không ngừng chấp động trên trường thương. hắn không chút do dự vùng tay lên, trường thương vang lên tiếng lùi minh, hào quang lóe lên rồi tiêu thất, nhưng ngày sau đó hiện ra ngay trước người hàng lập. Toàn thân trường thương phóng ra một tầng điện quang hình cung, hùng hàng đầm tới. Yêu vương này vừa nói liền ra tay, không hề nói thêm. Hàng lập trong lòng thầm rụng mình, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, nên không hề lượng lự. Một tay đưa vào trong tay áo, lấy ra một vật nhẹ nhàng vung lên. Ngân Quang chật lói lên trước người, một đó ngần Liên lớn vài thước, quỷ dị hiện ra. Kìm sát trường thương kia liền chui vào trong tâm của Ngân Liên. Một tiếng oanh thật lớn vàng lên, Ngân Liên kịch liệt chấp động, từ dự phóng ra thất sắc vật quang, nhưng lại đen kim sắc trường thương dụng mạnh vô song kia cạn lại hào quang trên gần liền chợt tắt bộ dáng phi thường thoải mái hàng lập hai tay nhanh chóng bấm niệm thần chú nhất thời từ sau lưng một tiên sát vang lên một đôi cánh màu trắng xanh hiện ra nhẹ nhàng chấp động vài cái nhưng ảnh liền bắn phía sau hơn mười trường một lần được ổn định lại thân hình khóe miệng hiện lên nụ cười trầm trọng phòng lười sĩ Phong Huy vừa nhìn thấy cọc cánh này thì không khỏi tức giận hồi to. Lúc này tay áo vùng lên, hai tay lóe lên hồng quan, sau đó hiện ra một cặp đoạn qua. Hắn giơ tay lên, hai kiện đoạn qua liền hóa thành hai đạo xích mang, hướng thẳng đến hàng lập đỉnh đánh út. Hàng lập lạnh lùng nhìn yêu vật này một cái, hừ lạnh một tiếng. Từ trong miệng phun ra một đoàn hào quang, bên trong có một tiểu đỉnh, chỉ có mấy tấc, Đúng là hư thiên bạo định. Hàng lập sử dụng thông bảo quyết thúc dục. Tiểu định liền vang lên tiếng thành binh, sau đó tự mình bay đi. Âm thanh xe gió truyền đến, hai đạo xích mang kia đã bay đến đỉnh đầu của hàng lập. Sau khi xoay quanh một cái, liền đồng thời giao nhau, nhau chạm xuống, muốn chém thẳng xuống người hàng lập. Nhưng hàng lập lại vươn một ngón tay, nhằm vào tiểu định nhẹ nhàng điểm một cái. Một tiếng xì xì, một trường thanh kỳ từ trong đỉnh bắn ra, chia thành hai, liền đem lượng đạo xích mang quấn chặt lại. Phòng huy kinh hãi. Vội vàng bấm tay niệm thần chú, định thúc giục bảo vật phá vây. Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn hoàn toàn phát hiện, mất đi liên hệ cùng đoàn qua, chỉ có thể trở mắt nhìn chúng bị thanh quan cuốn vào trong tiểu định. Phòng huy nhìn thức cảnh này, động tác trên tay đình trệ lại một chút, không phải đứng ngây ra như phận. Hai kiện dòng nắng này năm xưa Khi hẳn giết chết một gã thu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã thu được, nó cũng có vài phần thần thông bất phàm, thế mà hôm nay, còn chưa kịp phát ra được chút bản lạnh nào, thì đã bị chiếc tiểu đình kia hút mất, đã vậy lại còn trông rất dễ dàng, tự như trả phi tí hơi sức nào. Phòng Huy trong lòng có chút sợ hãi. Phòng Đạo Hữu, hãy cẩn thận, tiểu định này có thể chính là linh bảo được mọi người đồn đại, hư thiên định, người với ta cùng liên thủ là tốt nhất. Mục kích không thành công Kiềm giả vương cũng không tùy tiện xuất thủ tiếp mà là đưa tay một chiêu, đem trường thương màu vàng thu trở lại, đồng thời miệng nhắc nhở. Hư thiên định, được, cứ y như lời đào hữu nói đi, nếu có thể diệt sát người này, thì chức định phong mộ cũng không cần, chỉ cần để lại cho phong mộ, phòng lôi sĩ do tại hạ luyện chế là được. Phong hì trong lòng điểm qua một chút chuyện xưa, có vài phần buồn bực cùng xấu hổ, nhưng miệng thì hung tận nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Kim Gia Vương nổi lên một tràng cười tiếu, trên người kim giáp quang mang đại thịnh, kim quang Cha mắt, phản phất hiện lên, tựa như ánh nắng chói chang, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Hiển nhiên yêu vật này đã đem pháp lực trong cơ thể vận đến cực hạn. Cùng lúc đó, một màn khó có thể tin nổi hiện ra, chỉ thấy Kim Gia Vương hít sáng một tiếng, thì thấy từ dưới sườn lóe ra một cái, đã hiện ra hai cánh tay được phủ đầy kim lân. Hai cánh tay hướng tới hư không vung một trảo. Lệnh quan chợt lóe, trên một tay liền xuất ra một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang. Tại kỳ thì hiện ra một tiểu thuận ánh vàng rực rỡ, mặt thuận phân bố đầy những phiến vậy, nhỏ như đồng tiền, tự như khiêm giao vương lấy lần giáp của chính mình luyện chế thành vậy. Bàn tay còn trống còn lại của yêu vật thì nắm lại kết quyết, tựa hồ đang thi triển bí thuật. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, trong đầu hiện ra hình ảnh về phạm thánh trận phiến, nhớ lại hình ảnh liên quan đến cổ ma. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Phòng hỷ thì một tay cởi trường bào trên người xuống, nửa thân trên ở trần, tiếp theo thân hình cong lại, trên lưng nổi lên hai cục u. Đột nhiên từ trong cơ thể xuất ra hai chiếc cánh có lồng vụ, bao phủ giang rộng ra hai bên. Chiếc cánh có thể biến lớn hóa nhỏ, xanh biếc xinh đẹp. Cơ hộ cùng lúc đó, khuôn mặt nhân loại của con liệt phòng thú này bồng xám đen. Hai tay dần dần biến thành một đôi lời trạo. Nằm ngón sắc bén dị thường, hàng quan chất đồng, làm cho người ta phát lành. Yêu vật này xem ra đã hình thành bán yêu hình thái. Xem ra, hai vị tinh toán cậy đông hiếp ít. Vậy thì cũng tốt, đừng trách hàng mộ cũng tìm mấy trợ thụ. khoái miệng hàng lập khẽ nhất lên vài cái, nhẹ nhàng cười. Kim gia vương cùng Phong Huy ngẩn ra, chưa hiểu hàng lập lời nói này có ý tứ gì. Thì thấy từ xa xa phía chân trời, đồng thời ban lên mấy tiếng bình minh quái âm, phản phức các vật gì đang từ không trung buông phía phóng nhanh đến. Đồng thời phía dưới, nơi hoàng đảo bạch quang chợt lẽ, từ đó thoát ra 12 đạo bạch khí, bên trong mơ hồ có vật gì nhằm thẳng không trung mà phóng tới. Màu ra tay, trước khi trợ thù của hắn đến, phải đánh chết hắn trước. Kiềm gia vương trên mặt vẻ dự tợn chợt loé trong miệng hét lớn một tiếng. Lập tức, Trên tay hắn phát quyết dần lại, liền theo sau, một đạo cục sáng thô to màu vàng liền phun ra, thân hình chợt động, ba cánh tay cầm binh khí nhất thời vùng ra, để lại một đạo tàn ảnh bắn về phía hàng lập. Một bên phòng hị cũng không dám chậm trễ, hai cánh mở ra, thân hình ở giữa không trung trở nên có như không, cùng hóa thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt phóng ra. Hàng lập gặp tình hình này, đưa lồng mày khai chấp, cũng không tránh né, một tay vừa nhớt. Một cái mộc thức xanh biếc di động, quay tròn ở trong lòng bàn tay. Trước người ngầm liền quang mang đài phóng, đưa thân hình che đầy ở tại trong đó. Đồng thời tay kỳ nhón lên, một đàn quang mang ba màu mạnh mẽ phóng ra, biến thành tam sắc vụ phiến. Hàng lập một tay cầm phiến, đón đầu cột sáng đang băng tới. Một cột lửa ba màu từ mặt phiến tuôn ra, cùng với cột sáng màu vàng phía trước ngần liền va chạm, chỉ nghe phốc một tiếng. Cuộc sáng được Kim gia Vương dùng tinh thuần yêu lực hóa thành, thế nhưng vừa đụng tới tam sắc hỏa trụ, liền khừng lại, rồi bị hỏa diễn này đút sống vào trong hỏa trụ. Kim Giao Vương đang đánh tới sát phía sau, gặp tình hình này, trong lòng cũng rụng mình. Nhưng thân hình cũng không có chút nào ngừng lại. Một cánh tay phía dưới sườn đột nhiên vùng lên. Kim Quang chấp động, chiếc dao lần thuận đã được tung ra, liền hóa thành một quần sáng dày đặc, đem thân hình bảo hộ phía trong. Đồng thời hai tay còn lại cũng liên tục huy vũ. Bạch sắc kiếm quang cùng với quang mang của Kim Thương, chớp mắt đã biến thành một trời đầy những mũi nhọn công kích, hướng Tam sắc hỏa diệm trụ đánh tới như cuồng phong vụ bạo. Cũng không biết Kim Thương cùng Bạch Sắc Trường kiếm là loài bảo vật ra sao, chẳng những sắc bén dị thường, nhưng cũng không e ngại chút nào trước nhiệt độ cực cao của Tam sắc hỏa diệm. Khi Bạch lượng sắc mang vọng trùm tới, lại đem Tam sắc hỏa diệm đánh cho bạo liệt. Sau đó ép cho vần sáng còn lại tiêu tan. Hàng Lập có chút kinh ngạc, bất quá cũng không xem chuyện này vào đâu. Bởi vì Phong Huy biến thành tàn hành xanh nhạt, không biết thi triển loại đường thuật gì, chỉ xoay người một cái, bỗng nhiên đã phóng đi ba bốn mươi trường cự ly, từ chính diện đã vòng sang phía bên. Hai cánh vỗ mạnh một cái, lời trào cùng nhanh chóng đanh xuống, tiền xe gió vang lên mạnh mẽ. Từ trên đôi cánh Bỗng nhiên bắn ra vô số lông vụ màu xanh, tự như mưa tên vậy. đồng thời hai các lợi trảo huy vụ đánh xuống, vô số đạo trảo mang, cũng tùy thời di động, nhất thời đã đem ngần liền của hàng lập bao phủ vào trong vòng công kích. Hàng lập nhàn nhạt liếc mắt nhìn phong huy hùng hộ công kích, lại phản phất như không thấy, ngược lại hé miệng một cái, mấy đạo kìm mang chợt lóe lên bắn ra. Tiếng vàng nặng nề liên tiếp truyền đến. Vô luận thanh vụ hay trào mang, đánh tại phía trên cử liên màu bạc, chỉ thấy liên ảnh xoay tròn, những loại công kích này liền giống như nề ngư nhập hại, một chút hiệu quả cũng không thấy. Phòng hủy khuôn mặt lúc này rốt cuộc cũng hiện ra một tiêu sợ hại. Bỗng nhiên, thấy bộ số khẩu kim sát tiểu kiếm chợt lué, đà quỷ gì băng tới trước mắt. Yêu vật này hiển nhiên bị dọa cho hoảng sợ, hai cánh sau lưng không chút lượng lự vẫy động, thân hình liền mơ hồ biến mất. Kim khí chợt lué. Tiểu kiếm liền phóng tới, nhưng lập tức Phong Huy thân hình tiêu thất, chỉ là còn lưu lại một đào hư ảnh. Sau một khắc, Phong Huy lại xuất hiện tại một địa phương bên ngoài cách 10 trường, sắc mặt cao trúc trắng bệnh, từ hồ mới vừa rồi thuẫn di đã làm hao tổn không ít pháp lực. Hàng lập như này không nghĩ tới yêu vật này cùng tên thông phong đồn thuật như vậy. Nếu muốn diệt sát đối phương, chỉ e rằng phải mất một phen đồng tay đồng chân. Trong lòng tự đánh giá như vậy, hắn thần niệm thôi thúc. Những khẩu phi kiếm đại lượng vòng quanh đầu, lại lần nữa hóa thành kim quang cấp bách đuổi theo Phong Hy. Phong Hy sắc mặt âm hàn hai cái móng vuốt hướng hư không chầm đoại vung một trảo Nhất thời hiện ra một cái trạo màu xanh di đầu giữa không trung. nhỏ một cái, liền đem mấy khẩu phi kiếm, tất cả bắt vào trong tay. Yêu vật, trên mặt lộ ra một tia nành ác, trong lòng bí thuật nhất thời thôi thúc, cựu trạo màu xanh nằm ngón tay dùng lực, đền mạnh mẽ đem mấy khẩu phi kiếm phá hủy. Nhưng chỉ thấy phía trên trạo, thành mang hiện lên liên tục, nhưng mấy khẩu phi kiếm nọ lại cứng rắn vô cùng, một chút bộ dạng tổn thương cũng không có. Phòng hị trong lòng nhất đồng, nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ ra phương pháp, thì mấy tiếng vù vù truyền đến. Vài khẩu phi kiếm màu vàng thừa diệt tâm thần hắn buông lỏng, liền từ trong cửa trạo vùng thoát ra, rồi vòng ngược lại vầy quanh cửa trạo, liền dạ dàng đem bóng vuốt trạm thành mấy khối. Mấy khối tàn tích của thanh trạo chậm lé rồi tán loạn biến mất. những khẩu phi kiếm phương hướng chợt biến đổi, thông linh cực kỳ là lần nửa tề hướng Phong Hy bắn nhanh đi. Lần này, trong lòng Phong Hy thật sự hoảng hốt. Hắn vội vàng hé miệng một cái, một cái ngọc bát màu xanh ngọc xuất ra bay đến trước mặt, quay tròn vừa hạ xuống, bỗng nhiên hóa thành một chiếc màng màu xanh hướng phi kiếm đối diện quét tới. Hai bên vừa tiếp xúc, rẹn rẹn vài tiếng giòn vang truyền đến. Trên mấy khẩu phi kiếm kim quang đại Thịnh đã đem màn xanh pha nát dễ dàng xuyên thủng mà ra. Phòng Hi sắc mặt đại biến, cũng không dám ở tại chỗ đón đỡ vài khẩu phi kiếm. sau lưng hai cánh dùng lên, liền hóa thành một đạo thanh mang hướng một bên bỏ chạy. Mấy khẩu kim sắc tiểu kiếm đồng dạng phương hướng biến đổi, vô thành vô tước đuổi theo không bỏ, tốc độ cũng không chậm hơn chút nào so với Phòng Hi. Lúc này. Yêu vật chỉ có thể âm thầm, kêu khổ, bỏ chạy. Không thể làm gì khác hơn là mang theo mấy cái đuôi bám sau, tạm thời tại vùng phù cận bay loạn đầy trời, ánh mắt khẽ đảo qua Kim Giao Vương phía bên kia. Kết quả trong lòng hắn càng trầm xuống. Bên kia, Kim Giao Vương sau khi phá xong tam sắc hỏa trụ thì lập tức vọt tới trước người hàng lập, mấy kiện bình khí vây quanh liền hoa màu bạc mà đánh liên hồi không ngừng. Không ngờ, thật sự có thể đem Ngân Liên đánh thành bộ dạng có chút tán loạn, khẽ mở ra. Nhưng bên trong Ngân Liên, Hàng Lập chỉ cầm tiểu thức xanh biết nhẹ nhàng huy động vài cái. Cường tráo do liên hành tạo thành vừa mới chuẩn bị tan rã, thì tại Liên Tâm đã xuất ra thất sắc vật quan, nhảy mắt mấy cái liền di hợp lại như ban đầu. Kim Dào Vương bộ dạng lúc này, các bạn không làm gì được đối phương. Phòng Hì còn mắt xoay chuyện vài cái. Không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem, chính mình có nên hay không quay đầu chạy trốn. hiển nhiên lúc này, hàng lập thần thông quá sức to lớn so với tưởng tượng của Phong Huy. Chỉ với vài khẩu phi kiếm đã lợi hại như vậy rồi, đồng thời ứng phó hai người bọn hắn mà cứ như không. Nhưng vào lúc này, tự nhiên đồn quan của yêu vật này dừng lại, đã dần tại chỗ hiện ra thân hình bán yêu của Phong Huy. Bởi vì không biết từ khi nào xung quanh đồng thời xuất hiện ra hơn 10 con rết trắng như tuyết sau lưng mọc lên bốn cánh toàn thân trong suốt lóe ra lục giật xương công thời mấy con rết này phòng hì đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức thất thành hồi lên sắc mặt chớp mắt đã trở nên khó coi cực kỳ phía bên kia sau khi đi cùng công kích gần liền kim giáo vương cũng đột nhiên dừng công kích bỗng hóa thành một đạo kim hồng phá không mà chạy. Hiện nhiên là có ý định muốn rút lui. Trong liên ảnh lại truyền ra thanh âm nhàn nhạc, nhạc của hàng Lộc Xem ra các hạ bây giờ muốn chạy, thật là đã quá muộn rồi. Cùng với lời nói vừa xuất ra, đột nhiên từ trong liên ảnh bắn nhanh ra mười đào hồng ti, nhanh vô cùng. Sau khi chất động vài cái, đã đem yêu vật này vây lại, lập tức hồng quang thiệm hạ, mấy tia tờ lửa đã biến thành vô số sợi dây lửa thô to, xích hồng hạ diệm quay cuồng. Chớp cái đã đem yêu vật này bao phủ tài bên trong. Cùng lúc đó trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một trận ma phong sám trắng bao khởi. Từ giữa bay vụt ra năm con sa niệm tiểu quỷ đầu. Trên mỗi gương mặt xanh lét quấn vòng răng. tiếng vàng lên không ngừng, nhào nhào chui vào trong miệng lửa, không chút nào kiên kỳ họa diệm đỏ đồng. Trong họa diệm, lập tức truyền ra tiếng rống to kinh sợ của Kim Giao Vương. Thành hầm thề lương cực kỳ. Phản phất như gặp phải chuyện gì làm hắn cực kỳ sợ hãi. Phong hỷ nhìn thấy cảnh này, lòng cảm thấy phát lành. Chưa cần nói chuyện hàng lập có lại xuất thủ với hắn hay không, chỉ riêng đám lục dược sương công ở bốn phía đã khiến cho hắn mệt bờ hơi tai, khó có thể ứng phó rồi. Trong lòng gã lập tức quyết định, Phòng hỷ không nói hai lời, hai tay khắp quyết, nửa thân trên xích lọa. Da thịt trở nên đỏ tươi, tiếp theo thành âm xoẹt xoẹt vang lớn, vô số huyết ti từ trong da hắn bắn nhành ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, trầm chất mắt đã bao phủ cả thân hình. Tiếp đó, yêu vật này hít sâu một hơi, hai cánh chuyển động, định phát động bí thuật chạy trốn, nhưng đúng lúc này, ở dưới chân gà truyền đến tiếng phàn âm chi thanh thật mỹ diệu, một cỗ hấp lực cực mạnh bỗng nhiên phụ lên trên thân thể. Yêu vật này liền cảm thấy thân thể căng cứng, Vụ pháp mạnh mày nhúc nhích, pháp lực trong cơ thể đồng thời bị ngưng trề, không thể khống chế. Lúc này, Phòng Huy mới hoảng sợ giật mình, phát hiện phía dưới chân, không biết từ khi nào đã hiện ra một đó cử đại ngân liên. Các cảnh hoa đang từ từ nở đổ ra, từ trong tầm hoa phát ra một luồng thất sắc vật quan, vừa khéo, giam gạ vào trong. Trong lòng yêu vật vô cùng hoảng sợ, vội bạn thúc dục pháp quyết muốn phá vây. Nhưng 12 con lục nhược sườn công ở xung quanh đã chờ từ lâu. Nhận cơ hội này, bọn chúng lập tức phun ra hàng khí cuồn cùng, cùng Chỉ thấy hàng khí mờ mông trang xóa chụp xuống, bao phủ cả huyết vụ vào bên trong. Lập tức bên trong truyền ra tiếng kêu thẳng thiết của Phong Hy. Hàng lập đứng ở phía xa, ánh mắt nhàn nhạc, nhạc thường thức kiện bác linh xích đang cầm trong tay, căn bản không thèm nhìn về phía này. Tất cả sự việc xảy ra đều nằm trong sự tính toán của hắn. Lúc này trong hỏa hại ở bên kia, thành hầm kim dào vương hút nhìn tắt nghẹn Hàng lập cho mày không khỏi ngậm đầu xem điều gì đang xảy ra. Ở trung tâm hòa hại, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong phút chốc, hòa diện bắn ra tư tán. Tiếp đó từ giữa vô số đó hòa diện, chợt vẹn một tiếng, một vật gì bắn ra cực nhanh. Sắc mặt hàng lập trầm xuống, sau lưng phát ra tiếng lùi mình trì thanh, thân hình biến mất. Sau một khắc, vật nọ đã bay vụt ra một khoảng cách khá xa, liền dừng lại một thân hình xuất hiện, thì ngay lập tức tại không trung phía trên chợt lóe bạch sắc hồ quang, thân hình hạng lập cũng quỷ dị hiện ra, gương mặt bất động nhìn xuống. chỉ thấy phía dưới bực vừa phi đồn, rõ ràng là một bộ khung xương của mấy con tiểu dao xấp xỉ cỡ một thước, phát ra ánh sáng mê người, toàn thân cốt giao phát ra kim quang chói mắt, giống như được đúc ra từ vàng ròng. Lúc này, cốt giao đang ngầm trong miệng một khỏa kim sắc viên châu cỡ ngon cái trọng hốc mắt nó chớp đồng u u lục hỏa phía sau vàng lên tiếng ô ô nằm con quỷ đầu cùng hùng hệnh chạy ra khỏi hỏa hải mặt mũi cho bụi tèm lem bội dáng có chút tổn thương kim giàu vương thấy ngụm ma xuất hiện thân hình liền động lập tức hóa thành một đạo kim quang bắn đi trọng chớp mắt đã nhập vào hư không biến mất không thấy tầm tích hạng lập đứng trong không trung nhìn thấy cảnh này bèn hừ lạnh một tiếng trên trán hắc quang chợt lóe hiện ra một con mắt thứ ba Một đạo ô quang bắn ra cũng đồng dạng biến mất trong hư không. Kết quả, một tiếng hư nặng nề truyền ra. Trong hư không lấy lên kiềm quang và hát màng đang sen vào nhau. Kiểm soát quốc gia đã bị cường ngạnh bước quay trở lại, bản thân trao đạo té ngã mấy lần. Kiềm dạo vương đang hóa thành quốc gia, biết là không xong rồi, vội ổn định lại thân hình không chút do dự, muốn đồn thêm một lần nữa. Nhưng chỉ hơi trì hoãn một chút thì đã muộn ở phù cận trùng quanh bỗng nhiên thành quang chớp động một chùm thành tị giống như thiên vọng đột nhiên từ trong hư không gần trong gang tấc bắn nhành ra không để cho cốt giao kịp chuẩn bị đã đem nó quấn thành một cái đòn bánh tét vừa pháp mày mày nhúc nhích cơ hồ cùng lúc một đạo kim quang dài hơn trường từ trên bầu trời bay vụt xuống kiềm mang lóe lên liền đem cốt giao trạm thành hai nửa một cổ lục hỏa từ trong tàn thi cốt giao hoàng hốt bay ra. Bộ gián hoàng mang rối loạn muốn đào tẩu Nhưng Hàng Lập đã sớm có chuẩn bị Một tay vung trào vào hư không một cái Trên không liền hiện ra một thanh sắc đại thụ Nhón một cái đã bắt lục hỏa vào trong tay Tiếp theo đồn quang lẽ lên Hàng Lập đã đi ra phía trước Tay áo rùng lên Một cái lục sắc tiểu bình xuất hiện Pháp khí này ở trên không trung quay một cái Miền hương xuống dưới Phùng ra một cổ hắc hà Nằm ngón tay của thanh sắc đại thù buông lỏng hắc hạ liền cuông tới, đem lục hỏa hút vào trong tiểu bình. Hạng lập thu tiểu bình vào trong tay, thần niệm quét vào bên trong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. À, tình hồn của thập cấp yêu thú, chính là vật khó tìm trên thế gian. Thu lục sắc tiểu bình lại, hạng lập nhìn tới khỏa kim sắc viên châu và thi thể của cốt giao, không lượng lự hút cả hai vật này tới gần. Không cần sợ hắn cũng biết, khỏa châu này chính là mục đích của hắn. Chính là dao đàn thuộc tính kim Về phần thi thể của cốt dao À, cũng có chút ý tứ đây Mà vừa rồi trong họa hại Hắn đã thấy rõ ràng Kim dao vương bị họa linh ti khóa chặt Là bị ngụ ma cắn xé Căn bản không thể nào thoát khốn Nhưng yêu vật này không biết tu luyện công pháp gì Có thể tự bào huyết nhục Giống như hỏa tạc đạn Đánh văng cả ngụ ma Tinh hồn hóa thành tiểu cốt dao nhân cơ hội đó bỏ chạy ra ngoài Như vậy Kim Giao Vương cũng tương đương có hai cái thân thể, nếu để nó chạy thoát, ác hẳn từ khung xương sẽ không khó gì tái sinh lại huyết nhục. Lại nói Kim Gia Vương, dù là thập cấp yêu thú, đại gia đình định yêu tu, nhưng là bị hạng lập xuất kỳ bất ý, diệt sát, cũng không phải là điều kỳ lạ. Hạng lập mang trên người hai kiếm lên bạo, còn thêm sự phù trợ của ngụ ma, so sánh thực lực giữa đôi bên, giống như người lớn và trẻ con, các bạn không thể đánh đồng. Thân thể của Kim Giao Vương mạnh mẽ hơn xa yêu thú bình thường, nhưng đụng tới sự phòng ngự thần nhiều của bác linh xích, tự nhiên vô phương phá vỡ trong một thời gian ngắn. Sau đó lại gặp thêm hỏa linh ti, là loại bảo vật có dành khí không nhỏ ở linh giới, thêm vào ngụ ma, hè nhau cắn xé thân thể. Yêu tình ma khí tương khắc một thân đầy thần thông chưa kịp thi triển vài phần, liệt bị giết, thật là ngoài ý muốn. Hằng lập tò mò đứng nghiên cứu bộ kim sắc cốt dao một chút, rồi không do dự bỏ cả hai vật kim sắc cốt dao và khỏa yêu đan vào trong túi trữ vật. Lúc này Phong Huy cũng không có điều gì bất ngờ xảy ra, gã đã bị Lục Dực Sưng Công phun hàn khí vào, làm cho đóng băng thành một khối cử băng trong suốt. Hằng lập đứng phía xa nhìn Phong Huy, nhớ lại gã này năm xưa là đại địch mà hắn vô cùng ý kỵ, không khỏi lắc đầu cảm thán, nhưng sau đó thần niệm của hắn chợt đồng. Các khẩu phi kiếm đang phiêu phụ ở phủ cận, lập tức hóa thành đạo đạo kiềm quang bay tới xoay quanh cử băng. Trong chớp mắt, cử băng đã bị trạm thành bảy tám đoạn, một đoàn yêu hồn lục sắc từ trong đống loạn thây, cuốn quyết hiện ra. Bồi dáng hoàng mang rối loạn, nhằm đại một hướng mà chạy, nhưng xùi cho nó, bồi vàng thế nào lại nhằm thẳng một con tứ sĩ ngộ công mà bay đến. con rết này không khách khí, há miệng đút ngay vào bụng. Thảm thường thay, yêu hồn trở thành thức ăn của Linh Trùng. Túi trữ vật của hai yêu vật để lại được hàng lập không chút khách khí, tóm lấy, mở ra xem xét một phen. Việc vui đến ngoài im muốn của hắn. Trong túi trữ vật của Phong Hy, có một khối thường cổ ngọc dạng, dùng yêu vang ghi lại một số công pháp của yêu tu. Ở đoạn cuối lại có nhắc đến lòng lân quả, nói rõ công hiệu chân chính của Linh Quả này cùng phương pháp cấy trồng Linh Thù, mà tối hậu có đề cập đến bí thuật nhộ trồng Linh Thù. Cùng các điểm giống và khác nhau so với Linh Mộc, thật là hữu ích đối với Hàng Lập, khiến hắn vui mừng khôn xiết Khi mở đến túi trữ vật của Kim Giao Vương, hắn cũng tìm được chỗ rất hứng thú vậy thôi cốt quyết, có thể làm cho thân thể của người hay yêu cứng tác, tiến hành rèn luyện xương cốt, giống như bồi luyện pháp bảo Đây là một loại pháp quyết kỳ dị, khiến cho thân thể càng thêm mạnh mẽ. Chỉ đang tiếc ở chỗ, tu luyện pháp quyết này rất tốn thời gian, mà Hàng Lập hiện giờ lại không rảnh hắn bèn tiền tay đem thơi cốt quyết vào trong túi trữ vật. sau đó hắn liền triệu hồi ngụ ma và đám linh trùng hóa thành một đào thanh hồng phóng thẳng tới vùng phù cận ngoài khơi. lòng lầm quả thần kỳ như thế nào, đời nào hắn lại buồn tha? kết quả trong một đồng quần tại một tiểu đoàn hoàng vắng sau khi bài trừ một số cấm chế, rút cuộc hàng lập tìm được linh thủ. vừa hay mục đích của phong huy tới đây lần này. Chính là để lấy được linh thủ, nên trong túi trữ vật của gà có chứa đầy đủ các loại tài liệu phục vụ cho việc này. Hạng lập cũng không chút khách khí, bạn thông qua phương pháp đã ghi trong ngọc dạng, thu nhỏ linh thù lại, tạm thời bỏ vào trong túi trữ vật. Sau thời gian chừng ăn một bữa cơm, một đào thanh hồng phá không, sau vài lần lấp lé đã biến mất về phía chân trời. Hạng lập thông qua truyền tống trận, trở lại thiền nam, sự tình này cũng mất đến nửa năm. Hãng phòng trần trở về vân mộng sơn mạch, đột nhiên gọi nam quân nguyện đang bế quan, lử lạc, một số môn hạ đệ tử thân tín và các trưởng lão tụ tập lại hồi họp, bí mật thương thản điều gì. Ước dần nửa ngày sau, mọi người mới giải tán. Sau buổi họp, thần sắc ai ai cũng mang vẻ ngưng trọng, từ hồ hàng lập vừa nói một đại sự đối với bọn họ. Sau đó không lâu, các môn hạ đệ tử của lạc Vân Tông. Đều thấy đột nhiên Lạc Vân Tông bất kể phí tổn, tiến hành thu thập các linh dược, linh thảo, đồng thời các tầng lớp cao tầng trong tông, không ngừng hồi họp thương thảo điều gì. Sau đó không lâu, cả tu tiên giới thiện nam đều biết một tin tức. Vì đại trưởng lão của Lạc Vân Tông là hàng lập, trong một lần đi du lịch, tình cờ chiếm được một bí thuật trợ giúp đột phá hóa thần bên cạnh. Nhưng bí thuật này có chút kỳ gì, phải nhờ vào một chỗ bí địa đặc thù mới có thể tu luyện được. Chính vì vậy, vị thiên nam đệ nhất tu sĩ này, dự tính rời khỏi Lạc Vân Tông khoảng mấy trăm năm, tự mình sinh tử bế quan tu luyện, trừ phi Lạc Vân Tông gặp phải đại sự sinh tử, nếu không, vị trưởng lão này sẽ không dễ dàng rời khỏi bí địa. tin tức này vừa đồn ra, nhất thời các tầng lớp cao tầng của các tông môn tâm ý sao đồng, có người hưng phấn, có người âm thầm cao hứng, cũng có người lo lắng thiền nam tu tiên giới, lại phát sinh Đài loạn một lần nữa. Nhưng đúng, một năm sau, thật sự bong dáng hàng lập biến mất ở Lạc Vân Tông. Cuộc biến bất với hắn là Nam Cung uyển, Mộ Phái Linh và vài đệ tử thân truyền. Liệu Ngọc vẫn lưu lại tại Lạc Vân Tông. Mà Lạc Vân Tông cũng định chỉ khuếch trương thành thế, bắt đầu cùng cô thế lực hiện tại. Các đại tông môn khác dù nhìn chằm chằm vào Lạc Vân Tông, nhưng với danh đầu quan lớn của hạng lập cũng không dám có hành động gì khác. Một năm, mười năm. Năm tháng trôi qua, thẩm thoát đã trăm năm, cũng không có tin tức gì về vị thiền Nam đệ nhất tu sĩ, mà vị này cũng không công khai lộ diện. Tại Lạc Vân Tông Vân Mộng Sơn Mạch, thậm chí thiền Nam, tên hạng lập dần dần, dần bị lãng quên theo thời gian, rất ít được thường nhân nhắc tới. Lạc Vân Tông Đại trưởng Lão trở thành một nhân vật truyền thuyết, mà vị trí Đại trưởng Lão cũng không có ai đảm nhiệm. Phải đến ngàn năm sau, Lạc Vân Tông mới tuyển ra một vị Đại trưởng Lão khác mà có cơ hội gần ngàn năm phát triển, nguyệt anh trung kỳ tu sĩ trong lạc vân tông cũng thường xuyên xuất hiện, khiến cho tông này danh phù quả thật trở thành siêu cấp đại tông phái ở thiền nam. từ đó hưng thịnh thêm nhiều vạn năm. nhưng đây là chuyện về sau hãy nói.